Phòng bầu dục, có hình bầu dục đúng như online đã tưởng tượng. Và bây giờ, ông đang ngồi ở đó đối diện với bạn nhậu của mình từ Lord Alamod, lắng nghe những gì ông ta nói. Chuyện là Tổng thống gặp rắc rối với một người phụ nữ mà ông vì lý do chính trị không thể bỏ qua. Tên bà ta là Tống Mỹ Linh, có lẽ online đã nghe nói về bà ta rồi. Chưa à? Thôi được, dù sao. Bà ta là vợ của Tưởng Giới Thạch, nhà lãnh đạo quốc dân đảng ở Trung Quốc. Bà cực kỳ xinh đẹp, được giáo dục ở Mỹ, là bạn thân của bà Rose Bà đã ánh thu hút hàng ngàn người nghe ở bất cứ nơi nào mình xuất hiện và thậm chí đã có một bài phát biểu trước Quốc hội. Và bây giờ, bà ta gần như theo đuổi Tổng thống Truman đến chết để đảm bảo rằng Ông sẽ thực hiện lời hứa miệng Mà bà đã được Tổng thống Roosevelt tuyên bố Về đấu tranh chống chủ nghĩa cộng sản Tôi có thể đoán rằng Nó lại dính tới chính trị một lần nữa Ông Len nói Khó mà tránh được Nếu là Tổng thống Mỹ Harry Truman đáp Nhưng dù sao Tạm thời có một khoảng lắng xuống Trong cuộc đối đầu giữa quốc dân đảng Và những người cộng sản Vì họ ít nhiều đánh nhau giữa một phe ở Mạng Châu. Nhưng chẳng bao lâu, Nhật Bản sẽ rút, và rồi Trung Quốc chắc chắn sẽ lại bắt đầu đánh lẫn nhau. Làm sao ông biết người Nhật sẽ rút? Anh Lên hỏi. Nếu có một người phải làm cho ra việc đó thì đó chính là ông. Chú Men trả lời và ngay lập tức thay đổi chủ đề. Tổng thống tiếp tục chế một bài báo cáo mà Oanh thấy rất nhàm chán về sự phát triển ở Trung Quốc. Báo cáo của tình báo cho biết những người Cộng sản đang chiến ưu thế trong cuộc nội chiến và tại văn phòng cục chiến lược họ đã chất dấn chiến lược quân sự của tưởng Giới Thạch. Rõ ràng rằng tưởng Giới Thạch đang tập trung vào việc nắm giữ các tỉnh hành trong khi để ngõ khu vực nông thôn cho Cộng sản tuyên truyền. Mao Trạch Đông, lãnh tụ Cộng sản Sẽ sớm bị người Mỹ loại bỏ Nhưng có một nguy cơ rõ ràng rằng Những ý tưởng của ông ta Có thể bám rễ trong nhân dân Thậm chí Vợ của tướng giới thạch Tống Mỹ Linh Đang rất bực dọc Nhận thấy phải làm cái gì đó Bà thậm chí Còn có một phòng tuyến quân sự dự bị Song song với tuyến của chồng Tổng thống tiếp tục mô tả các tuyến song song, nhưng online đã ngừng lắng nghe. Theo dạo đó, ông lơ đảng nhìn quanh quẩn trong phòng bầu dục, nghĩ xem liệu các tấm kính cửa sổ có chống đảng không? Cánh cửa bên trái có thể dẫn đi đâu? Tấm thảm khổng lồ này mà phải giặt thì chắc là không dễ dàng. Cuối cùng, ông đã ngắt lời trước khi bắt đầu bị tổng thống hỏi để kiểm tra online đã hiểu chưa? Xin lỗi Harry, nhưng ông muốn tôi làm gì nào? Phải, như tôi đã nói, đó là việc ngăn chặn phong trào cộng sản tự do phát triển ở khu vực nông thôn. Thế ông muốn tôi làm gì? Tổng Mỹ Linh đang đòi Mỹ tăng hỗ trợ vũ khí. Và bây giờ, bà ta còn muốn nhiều trang thiết bị hơn là chỗ đã được ta cung cấp. Thế ông muốn tôi làm gì? Khi ông hỏi đến lần thứ ba. Cộng thống trở nên im lặng, lấy hơi một lần nữa trước khi tiếp tục. Rồi ông nói, tôi muốn ông đi đến Trung Quốc và làm nổ tung các cây cầu. Thế sao ông không nói thẳng ra luôn? Ông lại nói, mặt sẵn lên. Càng yêu cầu càng tốt, gắn hết sức phá bỏ thật nhiều con đường cộng sản. Được thấy một đất nước mới cũng hay, ông lại nói. Tôi muốn ông đào tạo cho người của Tông Bỉa Linh Kỹ thuật nổ cầu và... Khi nào tôi sẽ đi? online đương nhiên là một chuyên gia chất nổ và đã nhanh chóng trong cơn xoay các bạn với Tổng thống tương lai của nước Mỹ. Nhưng ông vẫn là người Thụy Điển. Nếu online có một tí chút nào quan tâm đến trò chơi chính trị, có lẽ ông đã chất vấn Tổng thống lý do tại sao chính mình được chọn cho nhiệm vụ này. Thực tế là Tổng thống đã sẵn sàng để trả lời câu hỏi đó và nếu được hỏi, ông sẽ nói thật rằng Hoa Kỳ không thể hỗ trợ khai dự án quân sự song song và có lẽ mâu thuẫn nhau ở Trung Quốc. Giờ mặt chính thức, họ hỗ trợ tưởng giới thạch và quốc dân đảng của ông ta. Bây giờ họ lặng lẽ ủng hộ thêm nguyên một tàu đầy thiết bị để làm nổ cầu trên một quy mô lớn. Theo đòi hỏi và thúc giục của vợ tượng giới thạch, Bà Tống Mỹ Linh xinh đẹp Nửa Mỹ quá Nửa rắn Tổng thống nghĩ thế Điều tồi tệ nhất Là Truman Không thể gạt bỏ được bất cứ điều gì Mà Tống Mỹ Linh Và bà Elinor Đã thỏa thuận với nhau Trong lúc uống trà Có trời mà giúp được, thật là một mớ bồng bông. Nhưng bây giờ tất cả những gì Tổng thống phải làm là giới thiệu Orlan Khashoggi và Tổng Mỹ Linh với nhau. Thế là, theo Tổng thống, vấn đề đã được giải quyết xong. Bước kế tiếp trong chương trình nghị sự của ông chỉ là hình thức vì ông đã quyết định trong đầu rồi. Dù sao, ông cũng không cần phải nhấn cái nút đó. Trên một hòn đảo phía đông của Philippines, phía hành đoàn B-52 đang đợi lệnh ra quân của Tổng thống tất cả đã được kiểm tra, không gì có thể sai trật. Hôm sau là ngày mùng 6 tháng 8 năm 1945. Online Khai Xuân chưa kịp vui về điều mới mẻ sắp xảy ra trong cuộc sống của mình thì đã siêu ngay khi gặp Tổng Mỹ Linh lần đầu tiên. Online đã được hướng dẫn gọi cho bà ta từ một phòng khách sạn ở Quayside. Sau khi cố gắng thương lượng để đi qua mấy hàng vệ sĩ Ông đứng ở trước mặt bà ta, Chìa tay ra nói, Chào bà, tôi là Orlen Khashen. Tổng Mỹ Linh không bắt tay ông, Thay vào đó, Bà chỉ vào chiếc ghế bành gần đó. Ngồi xuống, Tổng Mỹ Linh nói, Những năm qua, Orlen đã bị cáo buộc là đủ thứ, Từ điên đến phát xít Nhưng không bao giờ là một con chó. Ông định chỉ trích giọng điệu không phù hợp của bà ta, Nhưng cuối cùng, Lại thôi, mà để tâm xem cái gì sẽ xảy ra. Thêm nữa, chiếc ghế bành trông rất thoải mái. Khi O'Lan ngồi xuống, Tống Mỹ Linh bắt đầu một thứ mà O'Lan cực kỳ ác cảm, đó là giải thích chính trị. Bà ta nhắc tới Tổng thống Roosevelt là người đứng sau toàn bộ chuyện này. Do O'Lan thấy quái gỡ, chỉ chắc chắn là khó có thể lãnh đạo hoạt động quân sự từ thế giới bên kia. Tổng Mỹ Linh nói về tầm quan trọng của việc đặt một dấu chấm hết cho Cộng sản, ngăn chặn Mao Trạch Đông rải truyền đơn chính trị của mình từ tỉnh này đến tỉnh kia. Dạ rằng, online lấy làm lạ, tưởng giới thật, không hiểu tí gì về việc này. Tình cảm giữa hai ông bà, thực sự thế nào rồi? online hỏi. Tổng Mỹ Linh nhắc online rằng, vấn đề đó không liên quan gì đến một người tầm thường như ông. Tổng thống Roosevelt nói, đã chỉ đền Khashoggi với sự chỉ huy trực tiếp của bà trong chiến dịch này. Và từ bây giờ, ông chỉ nên trả lời khi được hỏi, nếu không thì y miệng. Ông lên không tức giận, có vẻ như ông không có khả năng đó, nhưng bây giờ ít nhất cái thì ông đã trả lời bà ta. Điều cuối cùng tôi nghe nói về Roosevelt là ông ấy đã chết, và nếu có gì thay đổi thì nó đã được lên báo. Bản thân tôi làm điều này vì Tổng thống Truman, ấy yêu cầu tôi, nhưng nếu quý bà cứ tiếp tục giận dữ thì tôi cũng chẳng bận tâm. Tôi luôn có thể thăm Trung Quốc vào dịp khác và tôi đã làm nổ nhiều cầu khơn cần thiết rồi. Tống Bỉ Linh chưa từng gặp ai dám chống đối bà. Kể từ khi mẹ bà cố gắng ngăn cản con gái lấy một Phật tử và đó là nhiều năm trước đây. Thêm nữa, Mẹ bà sau đó đã phải xin lỗi vì điều này Bởi vì chính cuộc hôn nhân đó đã đưa thẳng cô con gái của bà lên đỉnh cao Giờ thì Tống Mỹ Linh phải ngừng lại và suy nghĩ Rõ ràng là bà đã đánh giá sai tình hình Cho đến nay, người Mỹ nào cũng rung lên khi bà nhắc tên bạn bè mình Là Tổng thống Roosevelt và đệ nhất phụ nhân Nhưng bà phải đối phó với gã này thế nào Nếu không theo cách giống như với mọi người khác, gã bất lực Truman kia đã gửi cho bà thằng cha nào đây? Tống Mỹ Linh tất nhiên không phải là một người sẽ kết thân với bất kỳ ai, nhưng quyết tâm của bà thì quan trọng hơn nguyên tắc. Vì vậy, bà đã thay đổi chiến thuật. Tôi nghĩ rằng chúng ta đã quên giới thiệu bản thân. Bà nói và dơ tay ra kiểu phương Tây, nhưng muộn còn hơn không online không phải là người thù dai Ông nắm lấy tay bà Chìa ra và mỉm cười khoan dung Nhưng nói chung Ông không đồng ý Là muộn còn hơn không Ví dụ như bố ông đã trở thành Người ủng hộ trung thành của sa hoàng Nikolai Một ngày trước các bạn ngang chỉ hai ngày sau, Online đã bay tới Los Angeles cùng với Tống Mỹ Linh và 20 vệ sĩ riêng của bà. Ở đó có con tàu chờ sẵn đưa họ và chỗ thuốc nổ đến Thượng Hải. Online biết mình sẽ không thể tránh mặt Tống Mỹ Linh trong suốt cuộc hành trình dài trên Thái Bình Dương, đơn giản là tàu không đủ lớn. Vì vậy, ông tự nhủ thôi, đừng cố gắng và chấp nhận một ghế thường trực Tại bàn của thuyền trưởng trong bữa ăn mỗi tối Được cái thức ăn ngon Nhưng mà bất tiện là Orlen và thuyền trưởng không được ngồi riêng Mà còn có cả tống Mỹ Linh Người dường như không có khả năng nói chuyện về bất cứ điều gì Ngoài chính trị Nói một cách trung thực thì Còn có một bất lợi khác nữa Đó là phải uống rượu chuối màu xanh thay vì vodka Orlen chấp nhận những gì Mình được phục vụ, nhưng mà ông nghĩ rằng đó là lần đầu tiên mình uống một thứ gì đó mà đúng là nuốt không trôi. Thức uống có cồn, nên trôi xuống cổ họng, vào bụng càng nhanh càng tốt. Tốt nhất là không giữ nó trong giò miệng. Nhưng Tống Mỹ Linh thích thương vị của thứ rượu đó. Và buổi tối càng uống nhiều thì bà ta càng lại nhảy bất tận về chính trị trong các bữa tối trên Thái Bình Dương. Orland khá vô tình biết được. Ví dụ, Mao Trạch Đông và quân Cộng sản rất có thể giành chiến thắng trong cuộc chiến tranh dân sự. Và kết quả như vậy về cơ bản là tại tưởng giới thạch, chồng của Tống Mỹ Linh không đủ năng lực lãnh đạo. Chưa hết. Lúc này đây, ông còn tham gia đàm phán hòa bình với Mao Trạch Đông ở Trùng Khánh, thành phố phía nam của Trung Quốc. Liệu ông Khai Xuân và thuyền trưởng Đã nghe điều gì ngu ngốc như vậy chưa? Đàm phán với một tên Cộng sản Nó sẽ chẳng dẫn đi đến đâu cả Tổng Mỹ Linh chắc chắn rằng Các cuộc đàm phán sẽ thất bại Báo cáo tình báo của bà cũng tiết lộ rằng Một lực lượng quân Cộng sản đáng kể Đang phục sẵn chờ lãnh tụ mau Ở các vùng núi hiểm trở tỉnh Tứ Xuyên Cách đó không xa Các đặc vụ do chính Tống Mỹ Linh tự tay tuyển chọn Đã cho rằng Tương tự như ý kiến của chính Tống Mỹ lịch đối phương sau đó sẽ di chuyển về phía Đông Bắc hướng tới Thiểm Tây và Hà Nam trong chiến dịch tuyên truyền của chúng trên toàn quốc. online giữ im lặng tuyệt đối để những giải thích chính trị trong buổi tối không dài hơn cần thiết. Nhưng thuyền trưởng quá sức lịch sự cứ hỏi hết câu này đến câu khác trong khi liên tục rót đầy ly của bà ta. Thứ rượu chuối màu xanh lá cây ngọt ngọt Thuyền trưởng hỏi Mao Trạch Đông Thực sự đáng sợ đến mức nào Dù sao thì quốc dân đảng Đã có mị chống lưng Và như thuyền trưởng hiểu thì Nó siêu mạnh về quân sự Câu hỏi đó khiến cho buổi tối Thống khổ kéo dài thêm gần một giờ Tổng Mỹ Linh giải thích rằng Vấn đề nguy hiểm lỡ chỗ Trong ba về phẩm chất lãnh đạo Thì chỉ thông minh Và lôi cúng ngang một con bò ưởng với Thạch đã hoàn toàn hiểu lầm về việc ai là người kiểm soát các thành phố. Với dự án hỗ trợ nho nhỏ của bà cùng với Onland và một số vệ sĩ, Tống Mỹ Linh không có ý định chiến đấu với Mao. Làm sao mà bà làm được? 20 người đàn ông vũ trang sơ sài cộng thêm ông Kha Xuân là 21, chống lại cả một đội quân hùng mạnh ở miền núi Tuyết Xuyên. Không, Họ nên tính chuyện khác thì hơn Thay vào đó Kế hoạch là bước đầu ngăn chặn kẻ thù Tự do vận động Gây ra những khó khăn bất tận Cho quân cộng sản trong việc di chuyển quanh dung Và bước tiếp theo là giúp ông chồng tội nghiệp của bà Hiểu được rằng Bây giờ ông phải nắm bắt cơ hội Đưa các lực lượng của mình vào khu vực nông thôn Và khiến người dân Trung Quốc Thấy rõ Quốc dân Đảng là cần thiết để bảo vệ họ khỏi cộng sản chứ không phải ngược đại. Tông Mỹ Linh cũng giống như màu, rất hiểu những gì mà tưởng giới thạch cho đến giờ vẫn chưa chịu hiểu, tức là lãnh đạo một đất nước sẽ dễ dàng hơn nếu được cả đất nước ủng hộ. Tất nhiên, đôi khi cả mèo mù cũng giới được cá ráng, và rất may là tưởng giới thạch đã mời đối thủ của mình đến tàm phán hòa bình ở Trùng Khánh. Phần phía Tây Nam của đất nước Bởi vì với một chút may mắn Sau khi cuộc đàm phán thất bại Mao và đồng đội của ông ta Sẽ có mặt ở phía Nam Của ông Dương Tử Vào đúng lúc Các giải sĩ của bà và Kherson Đến hiện trường Và đấy là thời điểm mà Kherson Làm nổ tung các cây cầu Và trong một thời gian dài Mao sẽ bị đẩy lên vùng núi Nửa đường tới Tây Tạng Nhưng có thể hắn lại ở phía khác con sông Nếu thế chúng ta chỉ đơn giản là tạo nhóm khác Có 5.000 con sông ở Trung Quốc Do đó gã nhà quê đó đi bất cứ nơi nào Cũng sẽ gặp một con sông trên đường đi của mình Một gái nhà quê, Oland nghĩ Đánh nhau với một kẻ hèn nhát bất lực Có trí thông minh của một con bò Và ở giữa là một con rắn Xoay rượu chuối xanh Chắc chắn sẽ rất thú vị Để xem điều gì sẽ xảy ra Oland nói chân thật Nhân tiện Thật không phải lúc lắm Thuyền trưởng ơi Nhưng liệu ông Có tí rượu vodka nào để Trán chỗ rượu ngọt này không Không Không may là thủy trưởng không có vodka Nhưng có rất nhiều thứ khác Nếu ông Khai Son muốn nếm Rượu cam quýt, rượu kem, rượu bạc ha Thật không phải lúc Nhưng online Lan hỏi Ông nghĩ khi nào chúng ta sẽ đến Thượng Hải Sông Dương Tử không phải là một con sông tầm thường Nó trải dài Hàng ngàn dặm Và có nơi rộng tới dài dặm Một tuyến đường nội địa Đủ sâu cho tàu hàng ngàn tấn Nó rất đẹp Chạy quanh co qua lãnh thổ Trung Quốc Qua thành phố Những cánh đông Và giữa các dách đá dựng đứng Olen Khai Son và 20 giải sĩ của Tống Mỹ Linh Đã sử dụng một chiếc thuyền đường sông Để đi Tứ Xuyên Với mục đích gây khó khăn Cho tay Cộng sản Mao Trạch Đông Cuộc hành trình bắt đầu vào ngày 12 tháng 10 Năm 1945 Hai ngày sau Khi các đàm phán qua bình đã thực sự thất bại Hành trình không được nhanh chóng lắm bởi vì 20 mươi giải sĩ muốn vui vẻ mỗi khi thuyền cập cảng. Khi mèo đã lĩnh đến nhà nghỉ mùa hè an toàn bên ngoài Đài bác thì lũ chuột nhảy múa trên bạc. Có rất nhiều điểm dừng. Đầu tiên là Nam Kinh, sau đó với Du Hồ, An Khánh, Cửu Giang, Vũ Hán, Nhạc Dương, Nghi Đô, Phụng Tiết, Dạng Nguyện, Trùng Khánh và Lô Châu. Ở đâu cũng say tỉnh gái gú già, thiếu đạo đức. Sống kiểu đó rất tốn kém. 20 dạy sĩ của Tống Bỉ Linh đã nghĩ ra một thứ thuế mới. Nông dân muốn dở hàng của mình ở cảng phải trả một khoản phí 5 tệ hoặc là biến. kẻ nào phan nang bị bắn. Tiền thuế ngay lập tức được tiêu thụ trong khu đen tối nhất của thành phố, rất gần bến cảng. On thấy rằng, nếu Tống Mỹ Linh nghĩ rằng lội kéo dân chúng đứng về phía mình là quan trọng, thì có lẽ đây là việc bà ta nên nói điều đó với thuộc hạ thân tính của mình. Nhưng ơn trời, đây là vấn đề của bà ta, không phải của On Land. Phải mất hai tháng đi thuyền trên sông, On và 20 mươi dạy mới đến tỉnh Tứ Xuyên. Và lúc đó, quân của Mao Trạch Đông đã lên phía Bắc từ lâu. Họ đã không lẹn qua đường núi mà đi xuống thun lũng dài chiến đấu với quân quốc dân đảng đã được cấm lại để bảo vệ thành phố Nghi Tân. Nghi Tân đang sắp rơi vào tay Cộng sản. 3.500 binh sĩ quốc dân đảng đã thiệt mạng trong trận chiến. Ít nhất 2.500 người trong số đó quá say để chiến đấu. Trong khi đó, chỉ có 300 quân Cộng sản chết có lẽ là nhờ tỉnh táo. cuộc chiến ở Nghi Tân tuy thế lại kết thúc với thắng lợi về phe quốc dân đảng bởi vì trong số 50 tên cộng sản bị bắt có một viên kim cương 49 tù nhân kia có thể đơn giản bắn bỏ và đẩy xuống một nhưng số 50 cha số 50 không ai khác chính là Giang Thanh xinh đẹp nữ diễn viên đã trở thành người cộng sản Marx Lee và hơn hết thành dự ba Mauo Tr trận Đ độc hai cuộc hội đàm ngay lập tức diễn ra giữa bộ Tư lệnh quốc dân Đảng ở Nhi Tân Và những dạy sĩ của Tống Mỹ Linh Của tranh luận là về việc Ai sẽ có trách nhiệm với siêu sao tù nhân gian thanh Chỉ quy bộ tư lệnh cho đến lúc này Chỉ giam giữ bà ta Đợi thuyền chở vệ sĩ của Tống Mỹ Linh tới Ông ta đã không dám làm khác Vì Tống Mỹ Linh có thể ở trên tàu Và với bà ta thì đừng có tranh luận gì Nhưng quá ra Tống Mỹ Linh Đang ở Đài Bắc Nên chỉ quy bộ tư lệnh Thấy vấn đề rất đơn giản Đầu tiên là hãm hiếp Giang Thanh Một cách tàn bạo nhất Và sau đó Nếu bà ta vẫn còn sống thì bắn bỏ Các diệu sĩ của Tống Mỹ Linh Thực ra chẳng có gì để phản đối Chuyện hãm hiếp Mà còn muốn đích thân hiếp giúp Nhưng Giang Thanh tuyệt đối Không nên chết Vì chuyện đó Bà ta nên được đưa đến chỗ Tống Mỹ Linh Hoặc ít nhất là tưởng giới thạch Để họ quyết định Đây là chuyện chính trị đại sự Các binh sĩ đầy kinh nghiệm quốc tế Cao dòng giải thích Cho chỉ huy bộ tư lệnh Ở Nghị Tân Vì chỉ huy không dám làm gì khác hơn Là nghe lời Và chua chát hứa Sẽ bằng giao viên kim cương của mình Ngay chiều hôm đó Hội nghị tan và cánh vệ sĩ Đã quyết định ăn mừng chiến thắng của họ Bằng một trận chè chén lô buộc thử tưởng tượng xem họ sẽ được vui vẻ thế nào với viên kim cương trong suốt cuộc hành trình. Cuộc đàm phán cuối cùng đã được thực hiện trên bon con tàu đường sông Mao Online và đám binh lính đi ra biển. Online ngạc nhiên vì ông hiểu hầu hết những gì được nói, trong khi những người lính giải khoay ở các thành phố khác nhau. Online đã ngồi ở Sang Tao với an minh Cậu bé nhất nhát dễ thương, có tài năng sư phạm đáng kể. Trong hai tháng, An Minh đã giúp online gần như có thể tự xoay sở bằng tiếng Trung Quốc, đặc biệt là nói tục và chửi thệ. Từ lúc còn bé, online đã được dạy phải nghi ngờ người nào không uống rượu khi có dịp. Lúc online chưa đầy 6 tuổi, cha ông đã đặt tay lên bờ dai nhỏ của cậu bé và nói Hãy cẩn thận với các linh mục, con trai ạ, và những người không uống rượu vodka. Tồi tệ nhất là các linh mục không uống rượu vodka. Mặt khác, cha của anh chắc chắn đã không tỉnh táo lắm khi một ngày kia đắm giỡn mặt một du khách vô tội. Vì thế mà ông đã lập tức bị sa thải khỏi đường sát quốc gia. Điều này khiến cho mẹ của anh lại có cái để dạy khôn con trai mình. Hãy cảnh giác với rượu chè online nè. Lẽ ra mẹ đã phải làm thế. Cậu bé lớn lên và theo ý kiến riêng của mình vào những lời khuyên nhận được từ cha mẹ, Linh Mục và các chính trị gia đều xấu. Online giờ đây nghĩ, dù là phát xích tư bản hay gì gì đi nữa cũng thế cả. Tuy nhiên, ông đồng ý với cha mình là người đáng tin cậy, không uống nước ép trái cây. Và ông đồng ý với mẹ mình là Nên cư xử thận trọng nhất là khi Phần xây rượu mất khu Nói một cách thực tế là online trong chuyến hành trình đường sông Đã không còn quan tâm đến việc giúp đỡ Tống Mỹ Linh Và 20 lính xây rượu Đúng ra chỉ còn 19 Vì một người đã rơi xuống biển và chết đuối Ông cũng không muốn ở đó Lúc những người lính hãm hiếp tù nhân Đang bị nhốt dưới bon Dù bà ta là người cộng sản hay không Và kết hôn với ai Vì vậy, online đã quyết định rời bỏ con tàu và đứa tù nhân giúp bông đi với mình. Ông nói với cậu bé nhết nhát bạn mình về quyết định đó. Và khiêm túng hỏi an minh có thể giúp những kẻ bỏ trốn một số thực phẩm cho chuyến đào tẩu. An minh đồng ý với điều kiện là cả cậu cũng có thể đi theo. 18 trong số 19 vệ sĩ của Tống Mỹ Linh cùng với đầu bếp của tàu Và thuyền trưởng đang giải sầu Trong khu ăn chơi huyện Nghi Tân Người lính thứ 19 Kém may mắn nhất Ngồi cao có Ngoài cánh cửa ra cầu thang súng nhà tù của Giang Thanh Dứ Bông o lên ngồi xuống trò chuyện Với thêm bảo vệ Và rủ rê uống với nhau Bảo vệ trả lời rằng Hắn được giao trách nhiệm gác tù nhân quan trọng nhất nước Nên không thể ngồi nhâm nhi rượu vodka gạo được Ồ oh, tôi hoàn toàn đồng ý Ôn Lên đáp, nhưng mà một ly thì chắc không sao đâu nào. À, bảo vệ đáp, Ờ, một ly chắc không hại gì. Hai tiếng sau, online Lên và tên bảo vệ đã nốt cạn sạch một chai. Trong lúc cậu bé nhất nhát an minh, chạy tới chạy lui phục vụ đồ nhắm, từ khó thực phẩm, online đã ngà ngà xoay. Còn bảo vệ xoay lăn xuống gầm bàn. Nhưng vì không có bàn để lăn nên đã ngủ ngay trên sàn tàu ấy đấy. Ông Lệnh nói, và nhìn súng người lãnh Trung Quốc bất tĩnh với chân mình. Đừng cố gắng ôn thi với người Thụy Điển, trước khi anh là người Phần Lan hoặc ít nhất là người Nga.